Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 29 Tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn à, Hôm nay đánh nhắc mình up sớm hơn ấy Tuy nhiên là mình sau khi mình đọc xong thì mình phát hiện là mình chưa bật mic Nên phí mất khoảng một tiếng <cười> Khá là đen Ok, bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nhé Kiếm lai Tập 29 Trần Bình An dẫn Ninh Diêu Đến trước một bức tượng ngũ sắc Có kích thước cao hơn thanh niên trai trắng Khoảng một cái đầu Bức tượng vốn có 6 tay nay chỉ còn lại một bàn tay cao nhất Nắm thành nắm đấm rơi lên cao Và bàn tay thấp nhất Thì đang nắm tay Chỉ có một bàn tay mà vẫn có thể làm được động tác nắm tay Là vì bàn tay ở dưới cùng của pho tượng Đan chặt vào nhau cho nên dù tay kia đã bị cụt từ vai Thì bàn tay và cổ tay vẫn giữ được lại Tượng đất ngũ sắc là một vị thần nhân mặt giáp Để dâu dài Áo giáp sáng loáng, vầy lân đích liền Ở mép mảnh giáp có điểm tô hai chuỗi trâu Hạt nào hạt nấy tròn lăn đàn Nếu đặt bộ giáp này bên cạnh cái áo giáp hầu từ tổ truyền Xấu ma chê quỳ hờn nhà Lưu Tiễn Dương Thì chẳng khác nào là đặt chỉ khuê bên cạnh mã bà bà cả Tượng thần dẫm lên một cái đài đá vuông vức Đen nhánh So với bức tượng cụt đầu Mà hai người ăn nhờ ở đậu đêm qua Tuy bức tượng này cụt mất mấy cái tay Màu sắc có pha tạp Nhưng vẫn thoát ra linh khí tinh thần Bừng bừng phấn chấn Quan trọng nhất là Ở phần eo của bức tượng Hai bàn tay của nó đan vào nhau Bằng một tư thế rất kỳ quái Ninh Diêu vừa lướt mắt nhìn Đã nhìn ra mánh khóe Hiểu ngay vì sao Trần Bình An Lại vội vàng đưa mình tới đây Ben gật đầu nói Đúng là rất giống với dáng quyền cơ sở Trong hám sơn phổ Chỉ có điều hơi khác với kiếm lô Ở trong quyền phổ một chút Ninh Diêu suy nghĩ một lát Rồi hỏi Có thấy mấy cái tay cụt còn lại ở đây không? Trần Bình An ngồi xồm xuống Lắc đầu nói với vẻ tiếc rẻ À ta tìm rồi Nhưng không có thấy Có lẽ đã bị đám trẻ con đến đây Để chơi trốn tìm dẫm nát mất rồi Đã bao nhiêu năm trôi qua Đoán chừng đám thần tiên đất Bồ tát bùn ở đây Đã nếm đủ thứ khổ ở trên đời Cô nhìn vị này đi Phần cổ tay của nắm đấm trên cao nhất kia Khuyết một mảnh lớn Xung quanh còn có rất nhiều vết dạn, Rõ ràng là bị người ta dùng ná bắn Hoặc là ném đá vào Đám trẻ con trong tiểu trấn đều như vậy Người lớn càng cấm Thì chúng càng thích ra đây chơi Suốt ngày lén trốn ra đây để bắt dế mèn. hái rau dại vào một tuyết rơi hàng năm còn đến mấy chục người đến đây để chơi ném tuyết nữa náo nhiệt lắm mà đã nổi hứng lên chơi rồi thì còn quan tâm gì được đâu hồi còn bé có đứa thích ganh đua xem đứa nào trèo được lên cao có đứa thì thích leo lên đầu của tượng thần đi tiểu xem đứa nào tưới hoa được xa hơn cô cứ nghĩ mà xem hết năm này qua năm khác như vậy thì làm gì còn bức tượng nào nguyên vẹn nữa thực ra khi ta còn bé vẫn thấy mức mấy bức tượng gỗ đấy sau này nghe nói có người lười không muốn lên núi đốn củi bèn rình mò chúng nó trời vừa vào đông thì đã lên đến kéo về nhà để chẻ ra đun rồi thiếu niên lầm bà lầm bầm giọng vương chút sầu não năm đó là diêu lão đầu chê ta không có ngộ tính trong việc nung gốm nên đuổi ta lên núi đốt than nếu ta ở trong trấn mà biết có người làm như thế thì nhất định sẽ khuyên mấy câu khuyên không được Thì ta đốn củi cho họ là cùng Tuy đám thần tiên đất Gỗ và bồ tát bùn này Chưa bao giờ hiển linh Nhưng dù sao cũng là thần tiên Bồ tát mà Sao có thể bị chặt làm củi đun được chứ Ai lại đi làm cái chuyện thất đức thế kia bao giờ Điều mà Ninh Diêu chú ý vào giờ phút này Lại hoàn toàn khác với Trần Bình An Một tay cô chống khửu tay Một tay xoa cầm Hai mắt tỏa sáng lung linh Chậm dãi nói Nếu ta đoán không sai Thì kiếm lô trong quyền phổ của nhà ngươi Ra đời từ pho tượng linh quan đạo giáo này đấy Nhưng nó không xuất phát từ đôi tay ngươi đang nhìn thấy đâu Mà là được đôi tay ở giữa Đã biến mất bấm pháp quyết mà thành Mặc dù ta không hiểu vì sao Người sáng tạo ra quyền phổ Chỉ chọn một thế tay Mà không chọn cái chúng ta đang thấy Nhưng ta có thể xác định một điều Đó có lẽ là kiếm lô Hay cũng là cách bắt quyết chỉ kiếm Của linh quan có phân chia lớn nhỏ Trần Bình An nghe mà ù ù cả cặc, xong vẫn không quên vặn lại một câu. "Quyền pháp là của Cố Sán, ta chỉ giữ hộ thôi." Ninh Diêu không bắt bẻ chuyện này với Trần Bình An. Cô đưa tay chỉ vào dáng điệu kiếm lô của bức tượng linh quan và giải thích. "Thấy không? Trong quyền phổ là đầu ngón tay của bàn tay phải chữa ra, mà ở đây thì chín ngón tay đang đan vào nhau, chỉ có ngón trỏ của tay trái chữa ra, một mình một kiểu." Hai bàn tay này bắt thành kiếm quyết Cuối cùng chỉ để tập trung vào đầu ngón trò Ninh Diêu lại nói Ta đã rong ruổi ở thiên hạ các người đã nhiều năm Từng thấy tứ đại thiên vương trong rất nhiều chùa miếu Và liên quan trong vô vàn đạo quán Mà bức tượng này Trần Bình An chờ cô nói tiếp Ai dè chờ cả nửa ngày trời Mà không thấy Đành phải hỏi Có chỗ nào kỳ lạ sao Ninh Diêu gật đầu đáp rất chỉ nghiêm túc Là lùn nhất Thiếu niên ngồi xổm một dưới đất Chẳng nói chẳng rằng Chỉ rỗi một ngón tay cái ra với cô Ninh Diêu quay đầu lại hỏi Người đã bao giờ thấy bức tượng linh quan nào Cao hơn cả núi Phi Vân của các ngươi chưa? Đương nhiên là chưa thấy rồi Trần Minh An ngẩn ra Nghi hoặc hỏi Núi Phi Vân của bọn ta Ninh Diêu giật mình Giải thích Là cái ngọn núi cao nhất ở chỗ các ngươi đấy Nghe đồn rất lâu trước kia Có một vị cao nhân đắc đạo Cho một chiếc ấn thiên sư ở núi Phi Vân Để chấn áp long khí của mảnh đất này Trần Minh An sáng người mắt đen Có biết vị trí đại khái không Chúng ta đi đào thử Ninh Diêu cười tùm tìm Sao Muốn đào bán lấy tiền à Trần Minh An bị trúng tìm đen Ngượng chín cả mặt Nói thẳng luôn À Cũng không nhất định là bán hết tiền Nhưng mà đồ tốt Và đồ đắt tiền mang về nhà là bảo vật gia truyền cũng được mà Ninh Diêu vươn ngón tay Gõ một phát vào tên nhóc hàm tiền Tức giận bảo Nếu sau này ngươi có thể khai tông lập phái Trong môn phái có trường môn Tông chủ, tham tiền bùn xìn vun vén đủ đường như ngươi Có khi môn hạ đệ tử và khanh khách cả đời Chẳng phải lo ăn mặc đâu Chỉ cần nằm im mà hưởng phúc là được Trần Bình An không có lo xa như thế Hắn có nghe đến hai khai tông lập phái Thì cũng chẳng có hiểu gì Hắn đứng lên hỏi Bất kể lớn nhỏ thế nào Nhưng cũng coi là một loại kiếm lô có đúng không Ninh Diêu gật đầu đáp Kiếm lô lớn nhỏ Chia hai tay trái phải Đối tượng tập trung tầm bộ chân chính Tuyệt đối không phải là ngón trò tay trái Và các đầu ngón tay phải Mà là lội ngược dòng nước Cho đến Nói tới đây Ninh Diêu nhắm mắt ngưng thần, thậm chí không cần bấm niệm pháp quyết cơ bản mà đã sinh lòng cảm ứng. Cô mở mắt ra, cong ngón tay chỉ lần lượt vào vị trí hai khiếu huyệt Ngọc Trầm và Thiên Chủ, cũng là nơi thích hợp để ôn dưỡng khí kiếm bản mệnh ở sau đầu mình, đoạn cười nói. Kiếm đồ tay trái tương ứng chỗ này, tay phải thì tương ứng ở đây. Trần Bình An lơ mơ hỏi lại: "Ninh cô nương, thực ra ta có điều này vẫn muốn hỏi Cô nói kiếm lô này là cơ sở của quyền phổ Nhưng ngón tay cong qua uốn lại Như thế thì có liên quan gì đến luyện quyền Có thể sinh ra sức mạnh sao Ninh Diêu trận tròn mắt Bắt Ninh Diêu giải thích đạo lý Và cách thức luyện võ đạo Hoặc là tu hành đã là làm khó cho cô Chớ nói chỉ đến giảng giải cách vượt qua Vô vàn chắc chờ trên con đường tu luyện Đối với Ninh Diêu Thì mấy thứ đạo lý vô dụng ấy Đâu cần phải nói ra miệng làm gì Chẳng phải việc quen đường quen nẻo là dĩ nhiên phải thế hay sao? Thế là thiếu nữ nghiêm mặt dạy bảo thiếu niên. Cảnh giới chưa tới, còn nói cũng vô ích. ngươi hỏi lắm thế làm gì, cứ khổ luyện li là được. Sao, không chịu được khổ à? Trần bình An bán tín bát nghi, ra giặt hỏi lại. Ninh cô nương, thế thật thế sao? Ninh Diêu khoanh tay trước ngực, hỏi vặn lại bằng vẻ mặt đứng đắn hùng hồn. Chứ không thì thế nào Trần bình An không hỏi chuyện này nữa ngẩng đầu nhìn bức tường nhiều màu Mà Ninh Diêu gọi là linh quan của đạo môn Đoạn hỏi Đây là thần tiên của nhà lục đạo trưởng à Ninh Diêu bất đắc dĩ <cười> Thần tiên nhà lục đạo trưởng là cái quái gì Thứ nhất Đạo gia là đạo gia Tuy có chữ gia Nhưng không phải là cái gia đình nhỏ dân chúng trong tiểu trấn của các ngươi đâu Sự lớn mạnh của đạo gia vượt xa tầm tưởng tượng của người đấy thậm chí đến ta cũng không biết đạo môn có bao nhiêu đạo sĩ bao nhiêu mạch nhánh trưởng phái chỉ nghe cha ta nói rằng tổ đình bây giờ chia thành 4 tòa thượng hạ nam bắc mà thôi mà thôi còn nói chuyện này với ngươi cũng chỉ là đàn gầy tai châu thôi thứ hai thần tiên các người thích ghép hai từ này với nhau phàm phu tục từ khắp thiên hạ cũng thế nhưng thần và tiên lại chẳng hề chung đường với nhau đâu Ta lấy ví dụ nhá Người có nghe câu Người tranh một khẩu khí Phật tranh một nén hương bao giờ chưa Trần Bình An gật đầu nói Hồi trước ở ngõ Hạnh Hoa Mã bà bà suốt ngày cãi nhau với mẹ của cố sán Ta cũng nghe câu này nhiều rồi Ninh Diêu nói chỉ điểm Giang Sơn Phật tranh một nén hương Vì sao phải tranh Bởi vì thần linh cần hương hòa Không có hương hòa Thì thần linh sẽ từ từ suy yếu Và đánh mất pháp lực vô biên Đạo lý này rất đơn giản Giống như con người ấy Mấy ngày không ăn ngũ cốc rau quả Thì lại chẳng yếu đi à? Vì sao triều đình thế tục lại muốn quan viên các nơi cấm tiệt đền miếu tự phát Vì bọn họ sợ hưng hòa nhân gian Hỗn loạn Khiến cho người hoặc vật không nên thành thần Thì lại thành thần và có thần vị đấy Cứ cho là đám người tự tiện thành thần đó Có tâm tính thiện lương Bằng lòng che chở cho dân chúng địa phương Không vượt qua quy tắc thiên địa Nhưng đối với thiên tử tự nhận Có trần long chi thân Thì đèn miếu tự phát không được triều đình sắc phong Chính là quấy nhiễu phong thủy một phương Giảm bớt khí vận triều đình Chẳng khác nào là chiếm đất sưng vương Đào góc tường nhà vua chúa Rút ngắn ngày tháng hưng thịnh của quốc gia há có ai lại cho kẻ khác Nằm ngủ cạnh giường mình bao giờ Còn tiên Thì càng đơn giản Tám chín phần mười người sự khác mà người nhìn thấy Đều là tiên đấy Kể cả con vượn già núi chính dương kia Cũng được coi là một nửa thành tiên Bọn họ đều tự mình đi đại đại Từng bước leo lên đỉnh núi trường sinh bất hủ Người tu hành còn được gọi là luyện sĩ khí Việc tu hành chính là tu tiên Hoặc là tu chân Trần Bình An hỏi Thế Rốt cuộc bức tượng linh quan đạo môn này Là thần hay là tiên Theo cách nói của Ninh Cô Nương Thì chắc phải là tiên nhân trong đạo môn nhỉ Ninh Diêu cô nương nghiêm mặt, lắc đầu, không tiết lộ thêm thiên cơ nữa. Sau đó cô đột nhiên nhíu mày. Một hòn đá chẳng biết từ đâu bắn tới, nện âm ầm vào nắm tay, rực cạo trên đầu tượng linh quan, làm cho rất nhiều mảnh vụn rơi tơi tả. Ninh Diêu phẩy tay, phủi đất cát rơi xuống đầu mình. Trần Minh An đứng lên, nhìn theo ánh mắt của Ninh Diêu, chợt thấy một người ngoài dự liệu. Một thiếu niên gầy gò, thấp bé Và đen nhẹm ngồi xổm trên một bức tượng đổ ở phía xa Một tay không ngừng ném hết cục đá này đến cục đá khác Trần Bình An quay người đứng sóng vai với Ninh Diêu Nói khẽ Hắn tên là Mã Khổ Huyền Là cháu trai của Mã bà bà trong ngõ hạnh hoa Tính tình rất kỳ quái Từ nhỏ đã không thích nói chuyện Lần trước ta đụng mặt với Mã Khổ Huyền ở dòng suối nhỏ Hắn ta còn chủ động nói chuyện với ta Rõ ràng hắn cũng biết đá xà đảm rất đáng tiền đấy Thiếu niên tên mã khổ huyền đứng lên Áng trùng cục đá trong tay Cười tươi roi rói với Ninh Diêu và Trần Bình An Rồi nói ngay vào chuyện Nếu ta về ngôi nhà ở đường Phúc Lộc Và nói cho con vượn già núi Chính Dương rằng Đã tìm thấy hai người các ngươi Thì kiểu gì cũng được một núi tiền Nhưng Ngươi chỉ cần cho ta hai túi tiền Thì ta sẽ giả vờ là không thấy gì cả Nói trước nha thuận mua vừa bán Đừng hòng giết người diệt khẩu đấy Trên đất Tất nhiên nhiều thần tiên Bồ Tát đang nhìn thế này Coi chừng được gặp báo ứng đấy Ninh Diêu thẹn quá hóa giận Đang định nói chuyện Thì lại bị Trần Bình An túm cánh tay Hắn bước lên một bước Hạ giọng hỏi Mã Khổ Huyền Nếu ta bằng lòng đưa tiền Thì có thực là ngươi không nói ra không Mã Khổ Huyền hơi sững sờ dường như hắn hoàn toàn không ngờ Đôi thiếu niên thiếu nữ này Lại dễ tính tới mức chấp nhận làm ăn với hắn thật song hắn cũng lười phải đóng kịch tiếp. Hắn móc ra một túi tiền hoa mỹ. Tiện tay ném xuống đất cười bảo: Ta đã cầm thù lao của nhà họ Lý. Nhưng mục đích của ta không phải là tiền. Trần Bình An ngõ nê bình. Ngươi là hàng xóm sát vách nhà Tống Tập Tân có đúng không? Ngươi muốn trách. Thì phải trách cô nương đang đứng bên cạnh người đấy. Hôm qua cô ta đã phá hỏng đại sự của rất nhiều người đấy. Thiếu niên giật giật khóe miệng. Chỉ tay vào chính mình. Ví dụ như ta đây. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía Mã khổ huyền thì nhìn Ninh Diêu Cười nói Yên tâm Con vượn già kia tạm thời có chút việc cần xử lý Ta nhân cơ hội này Muốn lấy một vật của cô Cô biết là thứ gì đúng không Ninh Diêu cười lạnh vặc lại Cẩn thận lấy được Mà không có mạng để dùng đâu Mã khổ huyền cười hấn hở đáp Cô có phải là vợ ta đâu mà lo cái đó Trần Bình An nghĩ mãi chẳng ra cái tên âm u quỷ khí thế này sao lại có người nghĩ hắn là kẻ ngu cho được chứ ninh diêu đanh mặt đụng nhẹ đầu vai của trần bình an nhắc nhở chẳng hiểu vì sao phi kiếm của ta tới đây lại không thể vào được mã khổ huyền đánh mắt về phía trần bình an cười nói trận chiến trên nóc nhà hôm qua rất là đặc sắc khéo làm sao ta lại nhìn thấy à đúng rồi ngươi phải tháo bào cát buộc ở chân đi Nếu không, ngươi không đuổi kịp ta đâu Trần Bình An ngồi xổm xuống Từ từ quần ống quần lên Xong ánh mắt vẫn rắn chặt vào mã khổ huyền Đến tận bây giờ Ninh Diêu mới kinh ngạc phát hiện ra Ở bên trong ống quần ở cổ chân của Trần Bình An Có buộc một bao cát không hề mỏng Trần Bình An giải thích với Ninh Diêu Hồi còn nhỏ Dương già già ở cửa tiệm nhà họ Dương Đã dặn ta về dù có chết Thì cũng không được tháo xuống Ta định dùng nó để đối phó với khẩu khí thứ tư của con vượn già Nhưng giờ nghĩ lại Thì cũng không khác nhau cho lắm Bởi vì cái tên mã khổ huyền này Cũng nguy hiểm y như con vượn già kia vậy Mã cổ huyền nhảy xuống khỏi tượng thần Liếc nhìn thiếu nữ áo xanh Khí khái hiền ngang Tự nhủ: Ban đầu ta cứ nghĩ phải ra khỏi tiểu trấn Mới gặp được kẻ địch đầu tiên trên đại đạo Không ngờ lại đụng mặt nhau sớm như thế này <cười> Đúng là Thời tới càn không nổi Ninh Diêu đột nhiên hỏi Trần Bình An Này Trần Bình An Cái tên này hồi bé cũng bị đuôi trâu quần à Trần Bình An đứng thẳng lên Dậm nhẹ hai chân mấy lần Nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của Ninh Diêu cô nương Mới đáp Mã bà bà rất giàu Cho nên ta nhớ Con trâu nhà mã khổ huyền to lắm Nó to ơi là to Đuôi nó mà quất vào thì đâu phải biết Khi Trần Bình An đứng lên Mã khổ huyền đã ngồi xổm xuống Nhặt một cục đá cầm ở trong tay trái Cuối cùng Hai thứ niên đồng lứa Ở ngõ nê bình và Hạnh hoa Rằng co nhau từ xa Hai mũi chân của Trần bình An Di di trên mặt đất một cách kín đáo Như đang thích ứng với sự nhẹ nhõm. Hắn để ý thấy mã khổ huyền Nhặt được cục đá Một cục cầm ở trong tay phải Bốn cục thì giữ ở tay trái Mã khổ huyền ung dung nhìn theo nữ sứ khác Với đôi vỏ đao kiếm rộng tuyết Cười nói Này nhé Bây giờ là trận đấu giữa ta và Trần Bình An Trong tiểu thuyết diễn nghĩa Mà bà nội ta kể hồi ta còn bé Có hai đại tướng ra trận chém giết với nhau Kẻ nào gọi người giúp đỡ Thì kẻ đó không phải là anh hùng hào án Nếu có thể chém đầu của tướng địch Thì sĩ khí toàn quân sẽ tăng cao Trận ấy coi như là toàn thắng Ninh Dư vừa mới nhìn thấy mã khổ huyền Đã bực mình, cô chưa từng gặp thằng danh nào mà ngứa đòn như hắn. Tống tập tân ở ngõ bình cũng là kẻ lòng dạ thâm sâu và thích khoe chữ nghĩa. Suốt ngày ra vẻ ông thầy non. Nhưng tốt xấu gì trong người ta cũng có da dáng người đọc sách. Còn cái tên thiếu niên thấp bé gầy gò trước mặt cô thì đen đúa hơn cả Trần Bình An. Mắt đậy to khác thường, nhìn kiểu gì cũng thấy nó quái gì. Đã thế, hắn lại phun ra một đống câu từ vòng vèo xuất dạo. chẳng khác gì là mụ già chết nửa cân phấn son lên cái mặt như là vỏ cây khô rồi ra vẻ e lệ cạch cẫm không sao tả được trần bình an không đấu võ mồm với gã đồng lứa ở ngõ hạnh hoa hắn hơi xoay người đột ngột vận sức vọt thẳng về phía trước như là một con tuôn mã quá nhanh nhìn bóng lưng vọt đi khẽ giãn khoảng cách đến hai trượng với mình chỉ trong chớp mắt ngay đến cả ninh diêu hiền nhiên biết rộng thì cũng phải tấm tắc lấy làm kỳ Tất nhiên Ninh Diêu không so sánh Trần Bình An với những người đồng trang lứa ở trong khắp thiên hạ Cũng không phải hắn chạy nhanh hơn cả cáo thỏ là việc giỏi giang xuất chúng gì Mà là ở mảnh đất như cái lồng giam này Trần Bình An có thể bền bỉ rèn luyện 10 năm như được thể phách bậc ấy mới là chuyện khiến cho Ninh Diêu khâm phục nhất Ninh Diêu nghĩ có lẽ nào chịu được cực khổ cũng là một loại thiên phú sao trong nháy mắt khoảng cách giữa hai thiếu niên đã thu hẹp lại chỉ còn một nửa thậm chí trần bình an có thể nhìn thấy được những thay đổi rất tinh vi từ vẻ mặt của mã khổ huyền sau một thoáng kinh ngạc nó chuyển thành sợ hãi và khôi phục bình tĩnh rất nhanh cuối cùng mã khổ huyền quyết đoán vung tay lên cả cánh tay gầy trơ xương bùng nổ một luồng lực lượng lớn kinh người trần bình an vẫn theo dõi sát sao động tĩnh trên cánh tay phải của mã khổ huyền không lao về phía trước nữa mà đột ngột rẽ sang bên phải Ấy thế mà cánh tay của mã khổ huyền Lại dừng lại một cách đầy khó hiểu Cổ tay run lên Mục tiêu chính là Trần Bình An Vừa rẽ khỏi đường thẳng Cục đá được bắn ra với khí thế hùng hằng Tuy không đáng sợ như con vượn già núi chính dương Nhưng vẫn chẳng thể khinh thường Đáng lẽ Trần Bình An phải lúm cuống tay chân Vậy nhưng hắn không hề dừng bước Hắn vặt eo một cái Đổ nghiêng nửa người trên Cục đá lóe lên mấy cái Trước mắt hắn rồi biến mất Mấy sợi tóc trước chán của thiếu niên dày rơm Bị luồng gió từ cục đá thổi bay lên Tay trái cầm những cục đá thừa Của mã khổ huyền hơi cất lên Một trong số những cục đá đó Rơi trúng vào trong lòng bàn tay phải của hắn Có vẻ thiếu niên thấp bé ngó hạnh hoa Cũng không dám chắc mình ra tay lần thứ hai Có thể giải quyết được trần bình an Nên không đứng tại chỗ nữa Hắn bắt đầu chạy về phía bên phải Đồng thời vung tay ném cục đá thứ hai Thiếu niên dày rơm bất thần xoay người Hai tay gần như có thể chạm tới mặt đất Viên đá thứ hai bay vút qua từ sau lưng Xe rách lớp áo mỏng của hắn Xong may mà chỉ gây chảy ra Trông thì có vẻ da bong thịt chóc đáng sợ đấy Nhưng thực ra vết thương lại rất nông Khoảng cách giữa hai người Lại bị rút ngắn lại một nửa Mã Khổ huyền cũng ý thức được rằng Phải kéo giãn khoảng cách ra mới đúng Nhưng Trần Bình An cắm đầu xông đến Với tốc độ nhanh như chớp Khiến cho cắn cuống cuồng di rời trận địa Như là con ngựa còm kéo cái xe nát Cái mặt đen nhẹm của Trần Bình An Càng ngày càng sát mặt hắn Đôi mắt kiên nghị sáng ngời Càng có vẻ sáng chói hơn Mã Khổ Huyền thì ngược lại Trên mặt hắn hiện rõ vẻ trần chờ. Bây giờ hắn nên dừng ném đá rồi trốn cho nhanh Hay là được ăn cả ngã về không Phần thắng bại bằng cục đá thứ ba đấy Mã Khổ Huyền do dự chưa quyết Trần Bình An tín thẳng không đổi, Giữa hai bên tương phản một cách rõ rệt Lúc này đây Thiếu niên dày dơm Đâu còn chút đắng vẻ nào Là tên ngốc tốt bụng ngõ nê bình nữa Giữa lúc sống chết trong găng tức Mã khổ huyền lui về phía sau một bước Rồi vung tay lên lần nữa Rõ ràng hắn tin tưởng Cục đá ở trong tay mình Từ nhỏ tới lớn Thiếu niên quái gở mã khổ huyền Chẳng cãi nhau với ai Chứ đừng nói đến là đánh nhau Cũng không thích chơi với mấy bạn đồng trang lứa Còn giống một con mèo hoang, non, cô độc Hơn cả Trần Bình An và Cố Sán Những lúc rảnh rỗi Hắn thích cầm đá vừa đi vừa ném Với lực rất nhẹ Như thể hờ hững chơi đùa Chẳng ai coi việc ấy vào đâu Thế nhưng Nhớ lúc bốn bề vắng lặng Mã khổ huyền sẽ chơi lia đá một mình Ở bên bờ nước dưới cầu Viên đá hơi mỏng Có thể nảy mười mấy lần dưới lòng sông Rồi đâm vào bờ đá bên kia và vách cầu Sau đó mới vỡ tan thành từng mạnh phải thấy mới biết Lực ném của hắn mạnh Và tay của hắn khéo léo tới mức nào Mã khổ huyền thơ ngồi ở lưng châu ném vào cá bơi ở dưới nước, bất kể có thể ném trúng cá hay không, nhưng những viên đá ném xuống gần như là không hề sủi tăm. Cho nên ở sân và trên nóc nhà của ngôi nhà cổ ở trong ngõ hải hoa, thường xuyên có xác mấy con chim bè vết máu thịt. Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm hơn mười mấy bước. Trần Bình An né tránh hai cục đá của Mã khổ Huyền, thân hình và bước chân càng ngày càng nhẹ. Chẳng có bộ phận nào ở trên người để lộ ra gần cốt trường cường tráng thiếu niên dày rơm hệt như là một mảnh lá cây nhẹ bẫng xong khi sắp áp sát mã khổ huyền cuối cùng trần bình an cũng thể hiện rõ mặt nặng của mình hắn tiến liền ba bước nhanh mạnh và đầy sức bật bước nện xuống đất như là bố sắt nện lên lưỡi kiếm bước nhấc lên thì như là muốn nhổ bạt núi cao ba bước gần ở trong gang tấc mã khổ huyền không kịp ném đá ra theo lý mà nói thế lớn đã mất Thế nhưng Trần Bình An bỗng thấy lòng giật thoát Xong hắn lại không hề lùi bước Bởi vì tình thế cấp bách Không toán cơ hội dừng cương trước vực Thà rằng tung mình nhảy lên Mạo hiểm một phen Mã khổ huyền nhếch miệng thành nét cười nghiền ngẫm Tay trái buông lơi Vứt hết mấy cục đá thừa Tay phải vốn đang nắm chặt thuận thế tung một đấm ra Ngay từ đầu mã khổ huyền Đã giăng bẫy đợi Trần Bình An Thiếu niên ngõ hạnh hoa do dự trần chờ, Cố ý cho Trần Bình An cơ hội áp sát mình Thậm chí dùng cục đá làm thủ đoạn tấn công Đều là mưu đồ định sẵn Mục đích của hắn là giả vờ yếu thế Dụ dỗ thiếu niên linh hoạt Như là cá chạch có thể chạy thoát khỏi tay của vượn già Đến bên cạnh mình Khiến cho Trần Bình An tự dâng lên cửa Khoảng cách một cánh tay Cũng chính là khoảng cách của một cú quyền Trần Bình An thuận tay trái Xong không rõ lắm Ngay sau đó Tay trái của hắn cứng rắn Đối với một đấm tay của mã khổ huyền Khi hai nắm đấm đụng vào nhau, gần như đồng thời, hai thiếu niên cũng tung chân đá về phía đối thủ. Trần Bình An cùng Mã Khổ Huyền văng ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Hai người lại cách nhau hơn hai mươi bước. Mã Khổ Huyền bò dậy, quỳ một chân xuống đất, thờ hồng hộc. Hắn giơ cánh tay lên, buông lòng nắm đấm. Vì viên đá trong tay vẫn chưa ném đi, cho nên lòng bàn tay chưa nát thịt. Nhưng cũng dịn màu đỏ thấm, nhìn mà phát sợ. Mã Khổ Huyền nhếch miệng xoa bụng. Ánh mắt nóng rực Cười sang sảng bảo Trần Bình An Trần Bình An Có dám đánh nữa hay không Tay trái của Trần Bình An thảm hại hơn Lúc trước hắn đánh lén Giết thái kim giàn ở trong hẻm ngõ Lòng bàn tay của hắn Đã bị mảnh sứ vỡ rạch một nhát sâu hoắm. Mấy hôm nay Hắn vẫn bôi thảo dược bí chế của cửa hàng nhỏ họ Dương Xong thương gân động cốt mất trăm ngày Thể phách của thiếu niên Có mạnh mẽ cỡ nào Thì cũng không sánh được với đám thần tiên tu hành Bít cài từ hoàn sinh. Cho nên khi dùng quyền đối với mã khổ huyền. Trần Bình An thiệt thòi hơn hẳn. Bàn tay trái băng bó bằng vải bông của Trần Bình An. Bất giác run nhẹ nhẹ. Máu chảy thấm qua vải. rơi ti tách xuống cỏ dại dưới chân. Trần Bình An hít vào một hơi thật sâu. Cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói truyền lên từ phần bụng. hắn muốn xác định xem. Mức độ đau đớn này. Sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn chừng nào. Cho hành động tiếp theo. đây